Något tåska, packa sama arraha det, samma sam Buddha sak. Något tåska, packa samma cùng đem hết lòng thành kính. Thành lễ đức Thế Tôn, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, là bậc chánh đẳng chánh giác. Pháp đã được đức Thế Tôn khéo thiết giảng là pháp tối thượng vi diệu trên thế gian, là pháp cho kết quả ngay ở hiện tại, vượt qua thời gian. Và không bị gián cách bởi không gian. Là Pháp đến để mà thấy. Hướng vào bên trong để mà thấy. Là Pháp mà bậc trí có thể tự mình chứng ngộ. Còn đem hết lòng thành kính. Đảnh lễ Pháp bảo ấy. Hội chúng tì khiêu tăng. Được khéo huấn luyện bởi tức thế tôn thực hành trọn vẹn theo lời dạy của Đức Thế Tôn là con đường trung đạo, là con đường bất chánh đạo, là con đường phạm hạnh. Không hại mình, không hại người. Hội chúng ấy đã chứng đắc bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Là những chúng sanh xứng đáng được thọ nhận các vật phẩm cúng dường xứng đáng được chấp tay lễ bái cúng dường, xứng đáng nhận những vật phẩm chân quý nhất. Các Ngài là cánh đồng, phước tối thượng trên thế gian, còn đem hết lòng thành kính, đảnh lễ hội chúng tỷ khiu tăng ấy. Do lời chân thật, đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Mong sao cho con đoạn tuyệt hết tất cả các phiền não, chặt đứt tất cả mọi chói buộc và chứng ngộ nhất bàn. Mong sao các chúng hữu tình khác cũng được an vui theo những ý nguyện. Pháp thiện là ánh sáng. Pháp bất thiện. Là bóng tối Khi có ánh sáng Thì bóng tối biến mất Ví dụ này thật là sát hợp Chỉ cách đây khoảng Năm phút thôi Mười phút thôi Tôi đã thất niệm Đã thất niệm thật là lâu tâm lẳng thằng như vậy thật là nguy hiểm và tâm tưởng tượng gợi ý vẽ vời rụ rỗ vào những dục lạc của cuộc đời dục lạc của cuộc đời thật say mê dưới nhiều hình thức đủ kiểu dạng khác nhau Không có quyến rũ nào, không có say mê nào là nhỏ cả. Quả thật là vậy. Nhưng rồi sau đó tôi đã tặng ý đến việc đọc pháp, thuyết pháp, trước hết là để cho tự thân được an lạc. Vâng, tôi thuyết pháp cho chính bản thân tôi nghe trước tiên. Thật sự là vậy. Khi còn ở Việt Nam thực hiện các đĩa CD uh, hương vị Pháp Bảo 1, hương vị Pháp Bảo 2, tôi còn nghĩ rằng là mình đọc Pháp, thuyết Pháp về cho người khác. Nhưng uh, từ khi đến khu vườn rừng này, đọc Pháp, nghe Pháp do chính mình thuyết ra, Tôi cảm thấy an lạc và lợi lạc vô cùng kể Và để làm tăng thêm niềm hoan hỷ nơi tránh pháp ấy, tôi sẽ kể câu chuyện về vị trưởng lão Upasena, vị tỷ khưu đệ nhất. Ở trong rừng, đệ nhất phê hạnh ở rừng, và có hội chúng tỷ khưu rất là nhu thuận, dễ dạy, thực hiện theo lời hướng dẫn của vị đó. À, khác với vị tỷ khưu rê vạ tạng, chính xác là khác với uh, sa di rê vạ tạng mà sau này trở thành vị tỷ khưu rê vạ tạng vị này là đệ nhất về hạnh ở rừng sâu, còn ngài Upaśena là đệ nhất về hạnh ở rừng. Ngài Upaśena cũng thuộc trong gia đình ngài Sariputta. Có thể nói trong pháp và luật của Đức Thế Tôn Gotama thì uh, gia đình ngài Sariputta có thể gọi là gia đình của những vị thánh tăng vì uh, trong gia đình này uh, có rất nhiều người xuất gia cả bảy người con đều xuất gia cả bảy vị đều là a-la-hán thánh tăng trong đó có ba vị tỳ khưu tăng uh, là một vị là đại đệ tử của đức Phật hai vị kia là uh, đệ nhất về một hạnh nào đó, tức là thượng thủ thinh văn. Còn ngài Sariputta là tối thượng thinh văn. Thì uh, ngài Upasenā uh, thường được gọi là ngài Upasenā, con trai của Vangakaṇṭa. Đó. Là của tất cả những người họ, uh, thật là dòng dõi Vangakaṇṭa. Thì uh, Những gì tôi được đọc được biết về ngài thì có những mấy mẩu chuyện liên quan đến ngài như sau. À, ngài xuất gia rất hoan hỷ trong pháp của luật của Tứ Đế Tôn. À, hoan hỷ đến nỗi mà chỉ trải qua được 1 năm xuất gia trì khưu thôi. À, có người xin tu lên với ngài à, và ngài đã cho tu lên. Đó. Và như vậy là sau mùa ăn cư kết hạ à, Năm đó là Ngài dẫn đệ tử về đảnh lễ Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn mới hỏi là Này Upa Sena Đây là gì của ngươi? Đây là đệ tử của con Thế ngươi được mấy năm rồi? Dạ con được 2 năm Thế còn người đệ tử này được mấy năm rồi? Dạ đệ tử được 1 năm Thế là Đức Thế Tôn mới của trách Ngài Upa Sena là này upasena người thật là quá đa đoan người đã quá sớm nghĩ đến việc có đồ chúng trong khi chính người còn phải học hỏi còn có những việc cần phải làm hơn nữa còn có những pháp cần phải chứng đạt hơn nữa thì người lại quá sớm nghĩ đến việc đa đoan là có hội chúng có đệ tử À, sau lời à, của trách của Đức Thế Tôn thì, thì đức ngài Đức Thế Tôn đã à, thiết chế điều luật liên quan đến việc thầy tế độ và đệ tử. còn à, điều này được ghi rõ trong Tạng luật. còn về phần ngài Upaśena sau khi à, Đức Thế Tôn cổ trách như vậy thì ngài đã à, tự nhủ Ngài đã hiểu ra à, vấn đề Đức Thế Tôn nói như vậy là bởi vì quả thật ta chưa phải là vị A-la-hán, ta vẫn còn lậu hoặc, vẫn còn phiền não. Vậy thì làm cách nào đó ta có thể trở thành một vị không còn phải làm mối bận tâm cho Đức Thế Tôn nữa và trở thành bậc vô học, không còn phải học hỏi gì nữa thì ngay sau đó ngài đã sống ở một nơi hoang vắng, nhiệt tâm, tinh cần, không phóng dật và trên thế gian lại xuất hiện một vị a-la-hán nữa, đó là ngài Upasena. Sau đó trải qua một thời gian thì à, ngài Upasena có nhiều đệ tử. Có rất nhiều đệ tử đến tu tập với Ngài Có một lần thì Ngài à, Có một lần thì trước đấy thì là Đức Thầy Tôn nói với các vị tỷ khưu trong thành Ratchagaha Rằng này các tỷ khưu Ta muốn thiền tịnh trong vòng 3 tháng Vậy thì trong vòng 3 tháng đó Không có một vị tỷ khưu nào à, Được đến gặp ta Trừ một vị mang thức ăn cho ta và các vị tỳ hưu hội chúng ở thành Rajagaha vâng đáp lời đức thế tôn. À, trong khi đức thế tôn thiền tịnh như vậy thì hội chúng tỳ hưu thành Rajagaha đã bàn bạc với nhau và tự ý đưa ra một quyết định là ai mà tự ý đến gặp đức thế tôn, à, cố ý đến gặp đức thế tôn thì sẽ bị phải xăm hối tội paticcittiyat, ưng đối trị. thì ngài ủa quá xena con trai của Vàng Ngân dẫn hội chúng đệ tử của mình đã cái vị tỳ khưu ở rừng từ phương xa đến đành lại được cây tôn vào gặp được cây tôn. sau khi hỏi thăm về đi đường xa có mệt không, khất thực có khó khăn không, sức khỏe có khá không, mọi việc có được tốt đẹp không thì đức cây tôn mới hỏi ngài Upasena rằng này Upasena người có biết rằng là hội chúng tỳ khưu ở thành Rajagaha phổ biến điều học rằng là à, ta muốn thiền tịnh trong vòng 3 tháng à, trong vòng thời gian đó mà vị bất cứ vị tỳ khưu nào mà đến gặp ta thì sẽ buộc phải sám hối tội pa-chi-ti-dạ thì ngài Upasena đã trả lời đức cây tôn như sau bạch đức cây tôn thưa ngài Kính thưa Ngài, hội chúng tùy khiu ở thành Ratchagaha sẽ được biết đến với điều học do tự họ quy định ra của riêng họ. Còn chúng con, chúng con sẽ không tự ý chế thêm bất cứ điều học nào mà Đức Thế Tôn đã chế định. Chúng con cũng sẽ không bỏ đi bất cứ điều học nào mà Đức Thế Tôn đã chế định. Chúng con sẽ nghiêm chỉnh thực hành đúng đắn, trọn vẹn và đầy đủ theo như những gì Đức Thế Tôn đã chế định và Đức Thế Tôn đứng pháp vương vô thượng bậc thầy của trời và người đã cất giọng phạm âm với tám tuyệt hảo này Upasena lành thay tốt đẹp thay đúng là như vậy nên nghiêm chỉnh thực hành theo những gì ta đã chế định không nên chế định thêm những điều ta không chế định và không nên bỏ đi những điều ta đã chế định lành thay là việc thực hành theo như những gì ta đã chế định rồi sau đó Đức Thế Tôn bằng thời pháp thoại đã làm cho uh, ngài Upasena và hội chúng của mình uh, được an lạc được hoan hỷ được tăng trưởng về trí tuệ Rồi sau đó, Đức Thầy Tôn uh, trỏ vào một vị tỷ khưu uh, ngồi gần Ngài. Uh, ngài mới hỏi như sau, Này tỷ khưu, uh, ta thấy người mang y phấn tảo y là vải lượng quăng bỏ bằng sự cụ lạc. Thì uh, đối uh. với người, việc mang y phấn tảo nặng nề như vậy người có cảm thấy thoải mái không? thì vị thi khiu này bạch tức cây tôn còn mang y phấn tảo này là những miếng vải thô ráp những miếng vải quăng bỏ ghép lại chấp lại thành y còn cảm thấy à, rất là nặng nề khó chịu không được à, thoải mái cho lắm. tức cây tôn à, hỏi tiếp thế tại sao người lại à, làm như vậy? Dạ Bạch tứ Cây Tôn Thầy thế độ của con à, Thực hiện như vậy à, Hơn nữa Thầy thế độ của con Cũng có giáo giới với chúng con rằng à, Điều này là an lạc Điều này đã đem lại an lạc lâu dài Lợi ích lâu dài về sau Này các tùy khiêu Đó là việc Mang y phấn tạo Cho nên à, Chúng con cũng thực hành à, Theo như lời dạy của thầy con à, Mặc dù là chúng con vì niềm tin nơi vị thầy mà chúng con thực hành điều này chứ thực ra con cảm thấy là mang y phấn đạo này rất là nặng nề thô nhám và khó chịu đức cây tôn lành thay lành thay này upasena ông đã giáo giới các vị tỳ khưu này như thế nào vậy à, này upasena mới trả lời đức cây tôn như sau bạch đức cây tôn con đã giáo giới thu nhận các vị đệ tử của con và cho các vị nương nhờ với con như sau. Những ai đến muốn đến nương nhờ với con hoặc những ai muốn uh, đến xuất gia với con thì con nói như sau. Này, Tỳ khưu. Ta là vị Tỳ khưu ở rừng. Ta là vị Tỳ khưu uh, chỉ sử dụng ba y. Y là băng sụ của lại và quang bỏ. Ta là vị chuyên thực hành pháp khất thực nếu uh, ông à, muốn nương nhờ nơi ta à, nếu ngươi muốn xuất gia với ta thì à, cũng hãy thực hành như vậy và như vậy thì con sẽ ban cho cái vị đó là phép nương nhờ hoặc ban cho cái người cư sĩ kia à, phẩm mạo tì khưu xuất gia với con là thầy tế độ và bằng cách giáo giới như vậy thì đã có những vị như thế này như thế này à, à, nương nhờ với con và Những vị này đã xuất ra với con Đức Thế Tôn tan thán Lành thay Lành thay là như vậy Tốt đẹp thay là như vậy Upasena, con trai của Văn Căn Tạ Người quả là khéo léo Thiện xảo Và thần thục Khi có được à, Những vị tỉ hưu rất nhu nguyến Dễ dạy như thế này à, Và rồi Đức Thế Tôn nói như sau Vậy thì từ nay trở đi À, vị tỳ khưu nào là vị tỳ khưu chỉ sử dụng ba y y là quăng bỏ, sống ở trong rừng à, à, vị à, thực hành pháp khất thực để sinh sống những vị tỳ khưu như vậy à, được phép đến gặp ta và rồi sau đó khi uh, ngài đại đức Upasena cùng hội chúng của mình đảnh lễ đức cây tôn rồi nhiễu vòng quanh ba vòng ở bên phải và ra đi thì uh, phía ngoài các vị tỳ khiêu một số vị tỳ khiêu ở thành Gia đã đợi chờ sẵn à, nói rằng, này Đại Đức Đại Đức có biết được rằng là trong vòng 3 tháng thiền tịnh không được phép đến gặp Đức Kỳ Tôn và ai đến gặp Đức Kỳ Tôn thì sẽ phải xám hối tội Pachitia. thì Đại Đức à, Upa Sena đã trả lời là à, như trước là hội chúng của thành à, Gia sẽ được biết đến với riêng họ, với điều luật, họ quy định à, và cuối cùng Ngài kết luận là Đức Thế Tôn đã cho phép là vị tỷ khiêu nào là vị ở rừng chỉ sử dụng 3 y y là vài quăng bỏ uh, uh, uh, sinh sống bằng sự khất thực uh, thì những vị tỷ khiêu như vậy được phép đến diện kiến Đức Thế Tôn và nghe nói là như vậy thì các vị tỷ khiêu ở nơi này nơi kia trong chú xá vì muốn mong mỏi được gặp Đức Thế Tôn khát khao được gặp Đức Thế Tôn uh, uh, cho nên đã Quăng đi những tấm trải nằm Rồi cũng là vị ở rừng sử dụng 3 y và thực hiện à, Để với ước muốn được gặp tới cái tôn thế Nhưng mà tuy nhiên là Những tấm trải nằm này Các vị mới sử dụng cho nên là thì Quăng bỏ đi quá sớm nên Sau đó Đức Cây Tôn đã có điều luật à, Chế định về quy định về thời gian sử dụng tấm trải nằm Như vậy là câu chuyện à, Về Ngài là Phần 1 là, là, là, là Kết thúc ở đây Còn uh, Ngài Upasena mà lúc mà Ngài uh, nhập diệt niết Bàn uh, là một đoạn vô cùng là cảm động. Vô cùng là cảm động. À, lúc đó Ngài đang ở trong hang đầu rắn. À, à, có cả ngài anh trai của Ngài là Ngài Sariputta đang ở đó. Thì uh, có hai con rắn uh, uh, đùa nghịch ở trên mái vòm hang. Xong là rớt xuống thân của Ngài và rồi một con à, trong lúc giận cá chém thớt đã cắn ngài à, rồi ngài Upasena nói với các vị tỳ khưu như sau này các hiền giả các hiền giả hãy mang chiếc giường này à, cùng với cái thân này ra ngoài hang trước khi à, cái thân này sẽ tan rã ra như một nắm dơm Thì Ngài Sariputta mới lấy làm ngạc nhiên, mới nói với Ngài Upasena rằng Này, à, Upasena, ở đây tôi không thấy các căn của hiền giả có sự đổi khác, các căn của hiền giả có sự biến đổi Thì sao hiền giả lại nói như vậy? Ừ. Thì Ngài Upasena đã trả lời như sau Thưa hiền giả, đã từ lâu tôi không nghĩ rằng các căn này là của tôi tôi là các căn này hay tôi nằm trong các căn này hay các căn này là tôi ý ngài nói về không ngài không quan sát thân này nằm trong ngũ uẩn ngũ uẩn này nằm trong thân thân này là ngũ uẩn ngũ uẩn này là thân sắc này là ngũ uẩn ngài không quan sát như vậy Thì rồi sau đó các vị tỳ khưu đã mang ngài bè ngài cùng với chiếc giường ra phía ngoài hang. Thì ngay tại đó thân thể của ngài đã rã ra như một nắm rơm. Vì vậy ở đây chúng tôi hiểu và chúng tôi phân tích như sau. Rã ra như một nắm rơm có nghĩa là có nghĩa là bộ phận nào đi rời ra bộ phận đó. Tóc rời ra, tóc còn trên đầu rời ra, răng rời ra, à, rồi, những tay chân rời ra, rồi, mắt có thể rời ra, mắt rời ra, tai rời ra, các bộ phận nào trên thân thể rời ra nguyên bộ phận đó luôn. Cậm chí cả các bộ phận nội tạng của Ngài, tim, gan, cũng rời ra hết luôn. Rời, rời ra từng bộ phận một Tách biệt ra riêng luôn Thì tay chân này cũng rời ra luôn Từng ngón tay ngón chân cũng rời ra luôn Bản kinh văn đề là Rã ra như một nắm dơm Thì chúng ta hiểu là nắm dơm Mà, mà được bó lại rồi bây giờ tuột sẽ dây ra à, Bỏ lại thì nó sẽ rời ra từng cây dơm một à, Từng cây dơm, từng cọng dơm một Thì chúng tôi cho rằng á dựa trên một số các bản chú giải thì chúng tôi cho rằng là ngài đã thực hiện một loại thần thông đặc biệt là ngài biến thân thể của mình ra thành như vậy khi mà lúc ngài nhập diệt nhất bàn làm sao ngài các ngài ngài lại làm như vậy là bởi vì ngài muốn dùng cái thân này trong lúc nhập diệt để làm một cái bài học giáo giới các vị tỳ khưu và các vị chư thiên là một bài pháp pháp thần sống động cho thấy rõ 32 mươi hai thể trực từng bộ phận trên cơ thể của, của con người thật sự là chỉ ráp vào với nhau thành thành sắc thân này thôi chứ không có gì hết không đáng phải tham ái không đáng phải luyến ái không đáng phải dính mắc ở đây à, chúng tôi phân tích là như vậy nên tại sao mà lúc ngài Upaśena nhập diệt nhất bàn lại đem lại an lạc hãy đem lại hí lạc, hãy đem lại trí tuệ cho những người có niềm tin nơi chánh pháp, những người muốn tăng trưởng các thiện nghiệp và chứng ngộ niết bàn như vậy. và đức thế tôn đã tuyên bố về địa vị của ngài Upasena là vị tỷ khưu đệ nhất ở trong rừng và hội chúng đệ tử Họ chúng nương nhờ Là dễ dạy, nhu thuận Khéo huấn luyện Mong sao với sự thật này Sẽ đem đến niềm hí lạc Và trí tuệ Dẫn dắt cho tôi Và tất cả các chúng sanh Thoát khỏi mọi cảnh khổ Được an vui Và chứng ngộ nhất bản